Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mày ông ba bị ông ở ngay trong vườn nhà tao Chúng mày mà cứ trèo lên cây Ông ba bị ông túm được Ông bắt chúng mày chết bại hả mày à, Bác ơi Bác trông cho cháu về Sao cháu không dám lấy hoa quả nhà bác nữa Ở ông? Tức là khi mà nó có quá nhiều người nói Thì một cái tâm hồn ngây ngô của một cái đứa trẻ đó Nó tin Đó Mà các bạn biết cái khu của tôi là cái khu tập thể Dành cho công nhân, cán bộ công nhân mà Người lớn nhiều hơn trẻ con Bởi vì cái giai đoạn đó là cái khu này Nó, nó, nó rất nhiều người đi thoát ly Từ dưới xuôi lên trên này Để làm ở cái công ty thép Còn Có những người chưa lập gia đình Tức là người lớn đông hơn trẻ con Sau này, những cái năm sau, sau này thì bắt đầu Người ta lấy nhau Lấy vợ sinh con đẻ cái thì nó mới đông Đông dần lên Thế nên là tôi mới nói Tôi mới nói đó các bạn Là cái tuổi thơ của tôi Bị chìm trong những cái lời nói dối Và ông Ba Bị làm một trong số Những cái lời nói dối cay đắng nhất Của những người lớn ở Trong tuổi thơ của tôi Nó sợ lắm à, Nó sợ lắm luôn đó các bạn Nó kinh hoàng lắm Trời ơi Thế cho nên là tôi tôi nói thật với các bạn nếu như bây giờ tôi vẫn không bao giờ tôi vẫn không bao giờ dọa con tôi là ông ông ba bị cả tôi có chẳng tôi dọa thằng thằng thằng cu lâu thằng cu bé nhà tôi thì nó nó không biết làm sao nó sợ mấy chú công an nó rất thích làm công an nhưng nó rất sợ mấy chú công an tôi dọa mẹ mày mày công an này nhá chú công an đang đứng ngoài kia kìa chứ tôi không dọa ông ba bị tôi không muốn rằng là sau này 10 năm, 20 năm nó lớn lên Nó lại nói chuyện với các bạn, các em của nó Rằng là cái tuổi thơ của tôi Chìm đắm trong cái lời nói dối Của lão tún già nhà tôi đó các ông Là ông ba bị không Tôi không muốn như thế Mình không muốn như thế tí nào cả 20 năm nữa không? Cái thằng tún con Nó lại nói với các bạn của nó các ông dũng mày biết không Cái tuổi thơ của tao chìm trong lời nói dối của ông Tũng Già nhà tao. Là ông Ba Bị, ông Có Thật. Cứ bỏ đi. Nó ám ảnh lắm. Thật sự là ám ảnh lắm. Đó. Còn ở hầu như là ở mỗi một vùng, một miền. Thì đều có những cái, cái, cái, cái hình ảnh ông Ba Bị, ông... Ông, ông, ông, mẹ Mìn Còn mẹ Mìn nữa các bạn Mẹ Mìn là lớn lên một tí Thì tôi bắt đầu tôi được biết đến Tức là có những cái giai đoạn đó, Thì nó có, nó có những cái vụ Chả biết là thật hay là không Thế người ta đồn nhau là bắt cóc trẻ con Bắt cóc trẻ con Thì người ta gọi là mẹ Mìn Năm tôi học lớp 2 Tôi nhớ năm đấy tôi học lớp 2 Là hồi hồi còn nhỏ nhỏ Tôi nhớ mãi luôn Hồi nhỏ nhỏ tôi mê gà lắm các bạn Tôi mê gà lắm Tôi hâm mộ tôi thần tượng gà Và tôi yêu gà Tôi yêu gà bằng cả một cái tình yêu Bằng hết một cái trái tim Của một đứa nhỏ Bữa đó là nhà có một cái ổ trứng Mười mấy quả Mẹ cho ấp Mà các bạn phải biết là từ lúc Má tôi cho ấp cái ổ trứng gà đó Cho đến mười mấy hai mươi ngày Thì ngày nào tôi cũng hỏi Má ơi bao giờ ăn gà ăn nở mà, tôi mê lắm và cho đến cái ngày buổi buổi sáng đấy sau khi học về ngày xưa tiểu học thì tự tự tụi, tụi tôi chỉ học có một buổi thôi các bạn chiều ở nhà thì cái cái cái cái cái ổ trứng gà nó bắt đầu mổ vỏ các bạn mổ vỏ, tôi mê lắm tôi ngồi đợi cả buổi trưa sau khi ăn cơm xong ba mẹ đi làm hết ở nhà bà nội bà nội thì phải bế thằng cu em ở trong nhà, mình ngồi ở dưới bếp, chỗ cái ổ gà để chờ nó mở để hy vọng cho nó, mở, nó mổ vỏ nó nở, mãi nó không nó không mổ vỏ nó nở cực chẳng đã tôi hỗ trợ nó bằng cách tôi bóc hết trứng tôi bóc vỏ và cái kết quả là gì nguyên cả một ổ mười mấy quả trứng gà bị sát chết hết tức là phải để cho con gà nó tự mổ vỏ hoặc con mẹ con con con gà mẹ nó tự mổ vỏ để bóc đằng sau đó nó ổ thì con con nó mới sống đó chứ còn mình mà cứ bóc là nó chết và nguyên si một cái ổ mười mấy quả trứng nó nó nghe chuyện hot nhất tại đọc